Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hấu tài, thực hiện, huyết công tử, chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 220, nội gian, mộ dung tử thanh lúc này như đang trong cơn mộng ru. Sự tình ban nãy xảy ra trong tích tắc, giọt màu đỏ trên tay cô thậm chí chưa rơi xuống thì thủ phạm đã bị trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng cô không chú ý đến âu dương mà ngây ra nhìn bóng sáng uy vũ của Diệp Phong Khí thế đầy sát ý của Diệp Phong tuy không nhắm vào cô nhưng cô hoàn hoàn toàn toàn cảm thụ được cơn giận trong lòng gã Gã phẫn nộ vì mình ư Chí ít cũng chứng tỏ vị trí của mình trong lòng gã rất quan trọng Không hiểu sao cô lại dấy lên ý nghĩ cổ quái đó Cô thậm chí không suy nghĩ đến việc nữ nhân nên quan tâm như tay mình sẽ có sẻo hay không mà chỉ thấy trong lòng ngọt ngào, không chú ý đến cả vết thương trên tay đang chảy máu ròng ròng. Hai gò má ửng lên hai đoá mây hồng kiều Mỹ vô vàn. Là đích hệ thiên kim của đại thế gia cô đã quá nhàm chán với những ánh mắt kính sợ, những lời nói lấy lòng, nịnh nọt, nên dù quanh mình có bao nhiêu thanh niên tài tấn ưu tú. Một khi để lộ thái độ xun xoay là bị cô bỏ qua Bản thân cô cũng có thiên phú tu luyện hơn người Chưa đầy 20 tuổi đã đạt đến võ sĩ Điên Phong Chỉ thiếu một chút thời cơ là tấn nhập võ sư Tính cách cô trời sinh có nét thoáng đạt Không phải loại hình tiểu công chúa Vẻ lạ nên những phương thức theo đuổi lãng mạn ngọt ngào tầm thường không hấp dẫn được cô Có lẽ chính cô cũng không biết mình đang chờ đợi một người khác sới có sức mạnh chinh phục Trước kia gã lạnh nhạt tùy ý với cô chỉ khiến cô thấy khác biệt Có đôi chút hào tẩm thì hiện tại gã thể hiện cường thế và mị lực đã thật sự lay động trái tim cô Càng quan trọng là cô hiểu lầm nguyên nhân gã nổi giận tuy vì cô nhưng không phải là chủ yếu bất quá gã vốn thản nhiên hề hoài đột nhiên khi tay cô bị thương thì lại bùng nổ trở nên hung hãn chưa từng có ai thấy thế chắc cũng cho rằng gã biết thương hương tiếc ngọc còn gã thật sự nghĩ thế nào e rằng chỉ mình gã biết có lẽ chính gã cũng không thể nói rõ ràng ngọn trưởng đó không chỉ trọng thương ưu thương mà lay động cả lòng cô biết thương trên tay học thư sao rồi Gá tỏ vẻ ái náy, hỏi đầy quan tâm. Nhưng câu nói này lại có sức sát thương trí mạng với thiếu nữ mộ tình vừa hé. Không, không sao. Mộ rung tử thanh khẽ đáp trước kia cô có thể tách mình khỏi cảm giác lạ lùng dành cho gá thì giờ cô đã triệt để lún sâu. Bất kỳ câu nói nào của gá cũng khiến cô rung động. Thế thì may mắn rồi cứ để cho đệ tuyệt đối không khiến tay học thư có sẹo. Chút thương vặt này không đáng gì với gã, cầm cánh tay nón ngà lên đoạn gã lén rồn một luồng nguyên nguyên lực vào, vết thương liền lành lại với tốc độ trông thấy. Ờ, tay hai người không phải mới chạm nhau lần đầu nhưng cảm giác lần này khác hẳn, ít nhất sắc mặt cô càng đỏ hơn. Khu, âu dương lại thổ máu, ôm vết thương ở ngực, gượng đứng dậy. Ấc hạ thật ra là ai? Võ Dung học viện không thể bồi dưỡng được cao giai võ sư trẻ thế này. Từ võ sư trở đi tiến bộ bước nào cũng cực kỳ khó khăn. Tuy Âu Dương biết Diệp Phong chỉ là tam giai võ sư nhưng một trưởng vừa rồi không hề hoa hòe hoa sói, sinh ra uy lực khủng khiếp, một võ sư cấp thấp tuyệt đối không thực hiện được. Nếu gã sử dụng cao giai võ kỹ, có lẽ hắn còn chấp nhận được. ngươi không cần biết. Dám đả thương người trước mắt ta, tính mạng ngươi ta lấy chắc." Gã quay lại, lạnh lùng nói, "Ta là con cháu đích hệ của Âu Dương gia, các hạ dám giết ta hả?" Âu Dương tỏ vẻ đang uy hiếp nhưng không dám quá đáng, Diệp Phong nghe xong câu đó nhưng sát ý không giảm đi. "Một phong." Mộ Dung Tử Thanh kéo tay áo gã, "Hạ giọng. Hắn nói không sai, nếu ngươi giết hắn Âu Dương gia khẳng định sẽ không bỏ qua, dù gia tộc của ta cũng vì tất bảo vệ được ngươi. Hừ, Âu Dương gia. Ta không biết. Mắt gã càng rực lệ mang, lạnh lùng nói, ta dám đả thương ngươi thì không để cho ngươi sống sót rời khỏi đây. Âu Dương không sao ngờ rằng hành động cảnh giác ngăn cản mộ dung Tử Thanh mở khóa tử mẫu hoàn đã chạm vào sợi dây bất khả xâm phạm trong lòng gã. Không giết hắn, lòng gã khó yên. Đáng tiếc vì Âu Dương chỉ bất quá là kẻ chết thay. Ta muốn xem ai dám không để người Âu Dương ra sống sót rời khỏi đây. Một tiếng quát vang lên, nét mặt Âu Dương đột nhiên hớn hở. Một bóng sám loáng lên chỉ mấy lần nhấp nhô là đến gần chúng nhân. Đó là một trung niên nam tử chừng bốn. 50 tuổi toàn thân phát ra khí thế hùng hồn Có vẻ như toàn lực lao đến Nhưng hơi thở vẫn miên man chứ không loạn dáng vẻ cực kỳ uy vũ Còn mạnh hơn la sán tô Long, Diệp Phong thầm đoán chắc là một thất sai điên phong võ sư Ở đẳng cấp này hắn đã đi đến điểm cao nhất Chỉ còn xem có thể xung phá được chứng ngại trở thành võ tôm hay không thôi Thiên thúc Sau cùng thúc thúc cũng tới Âu Dương hớn hở, An Phan cùng lùi lại hai bước ra sau lưng hắn. Lân Nhi tiểu tử cuồng vọng này đã thương cháu thành thế này hả? Âu Dương thiên cất giọng trầm trầm, hàm chứa cả cơn giận. Vết thương của Âu Dương lân khá nặng, không điều dưỡng nửa tháng e là sẽ để lại di chứng. Vân Thiên Thúc, hắn thực lực siêu quần, không kém hơn cao dai võ sư. Âu Dương lân cung chỉnh đáp. Hạ còn trẻ thế mà. Âu Dương Thiên hơi sầm mặt, thầm kinh hãi. Lúc đó, trong sừng lại vang lên tiếng bước chân, hơn mười bóng người lướt tới. Diệp Phong nhíu mày. Lịch Hộ vệ. Mộ Dung Tử Thanh Kinh cô. Ngươi là người Mộ Dung gia? Diệp Phong nghi hoặc. Người đeo thắt lưng đỏ là tộc nhân phụ trách bảo vệ ta, tên Mộ Dung Lịch còn lại ta không quen ai. Thần sắc mộ dung tử thanh cũng ngưng trọng vô cùng, hiển nhiên phát hiện ra điểm bất tường. Cùng đi với còn có hai hộ vệ, không hiểu sao lại không thấy. Xem ra không ổn rồi. Hơn 10 bóng người nhanh chóng vây lấy bọn diệp phong cơ hồ ai cũng có thực lực võ sư quá nửa là trung cao giai võ sư. Nam tử tên mộ dung lịch cũng lấy làm lạ, có vẻ hơi nghi hoặc Lịch hộ vệ thật ra là sao? Mộ dung tử thanh bước lên hỏi Đại tiểu thư Xin lỗi Mắt mộ dung lịch ánh lên hối lỗi Tiểu thư bó tay chịu chói đi Âu dương gia không dám đả thương tiểu thư đâu Ngươi dám phản lại mộ dung gia? Cô nổi giận đồng thời ảo não vô cùng Cô không sao ngờ được trong số tộc nhân phụ trách bảo vệ mình lại có phản đồ Nếu vừa rồi mộ dung lịch không phát ra tín hiệu đạn đặc trí của gia tộc làm mê hoặc phán đoán của cô thì cô đã không cùng Diệp Phong ở lại Với thực lực của gã thoát khỏi Âu Dương Lân và An Phan truy tung dễ như trở bàn tay. Mộ dung lịch chắc đã đem việc cô vào vụ ẩm sơn mạch rèn luyện báo cáo với Âu Dương gia nên chúng vạch ra kế hoạch này Âu Dương Lân định đưa cô vào bẫy nhưng bị Diệp Phong phá hoại Bất quá đối phương hiển nhiên còn chiêu khác Đã tính trước việc bị cô phát hiện dù kế Chỉ cần ờ. Âu Dương Lân và An Phan cầm chân được cô Rồi mộ dung lịch phát tín hiệu khiến cô tưởng viện binh tới Không bỏ chạy nữa là chúng sẽ dễ dàng hình thành thế hợp vây Tại học viện cô còn có mấy viện sư bảo vệ nhưng ra ngoài thì cô chỉ còn là một thiếu nữ non nớt Hiển nhiên không thể đối diện với âm mưu dự ký của Âu Dương gia tộc Mắt bấy là đương nhiên Đại tiểu thư vẫn đối xử tốt với tôi Việc này là tôi không phải Bất quá tiểu thư yên tâm Người Âu Dương gia dám tổn hại một sợi tóc của cô thì tôi sẽ không tha thứ cho chúng Mộ Dung Lịch nghiêm túc nói phản lại Mộ Dung gia, tôi không có gì hối hận, chỉ ấy nấy là đắc liên lui đến đại tiểu thư. Ha ha, các ngươi yên tâm, Mộ Dung đại tiểu thư sẽ được bản tộc đãi ngộ một cách long trọng nhất, ta lấy danh dự của bản tộc ra thề. Âu Dương Thiên trang trọng nói, sắc mặt Mộ Dung Lịch Hòa hoãn hẳn. Vì sao ngươi làm vậy? Bọn vũ hộ vệ đông Mộ dung tử thanh gầm lên, nhãn thần cũng sắc bén hẳn. Bọn vũ vương không sao, việc hôm nay họ sẽ tự giải quyết được. Mộ dung lịch nói thế khác nào tuyên bố viện binh của mộ dung tử thanh không đến được. Vì sao tôi phản bội mộ dung gia? Uổng cho tôi suốt huyết suốt lực mấy chục năm vì gia tộc mà gia chủ lại tiếc một giọt thiên niên linh ngọc dịch giúp tôi xung kích võ tung vậy thì sao tôi lại phải bán mạng cho Mộ Dung gia? Thế lực của Mộ Dung gia phần lớn do con cháu ngoại tộc như tôi đoạt về. vì sao đến lúc hưởng thụ thành quả thì đích hệ lại được nhiều nhất? Mộ Dung lịch này tống hiến tâm huyết nửa đời, sau cùng bị hốn tại võ sư thất sai mười mấy năm, chỉ cầu một giọt thiên niên linh ngọc dịch thì quá đáng sao? yêu cầu đó mà phụ thân cô cũng không đáp ứng. Vì sao tôi lại tiếp tục phục vụ mộ Dung gia? Ngươi đầu quân cho Âu Dương gia tộc thì được lợi gì? Chúng bảo vệ được ngươi hả? Tôi không đầu quân cho Âu Dương gia, chỉ cần khi họ lấy được Thiên Biên Linh Chỉ cho tôi một xọp linh ngọc tịch để xung phá Võ Tôn. Khi đó thì trời rộng đất rộng, lẽ nào không có chỗ cho tôi tung thân? Hà tất làm nô bộc cho tấu mộ Dung gia? Mộ Dung lịch mặt rực hồng quang, giọng đầy kỳ vọng. Được rồi, đừng dườm lời nữa. Âu Dương Thiên Phất Tay nói với Mộ Dung Tử Thanh. Cô đồng ý bó tay chịu chói hay là muốn vùng vẫy? Nếu chịu chói thì có khi ta sẽ tân nhắc việc tha cho thiếu niên này. Hỗn Nguyên võ tôn tác giả Mạo Tử hữu tài thực hiện Huyết Tông Tử chuyện được chia sẻ tại website audiuyen.com chương hai chấn kinh toàn trường Âu Dương Thiên không hồ đà già đời thoáng nhìn là biết mộ dung Tử Thanh rất quan đến thiếu niên đi cùng lấy tính mạng gã ra uy hiếp hiệu quả rất rõ ràng Thiên Thúc sao lại Âu Dương Linh nóng lòng hắn bị Diệt Phong trọng thương oán khí còn chưa tan sao có thể dễ dàng tha cho gã câm mồm gia tộc đại sự và ăn oán cá nhân cách nào quan trọng hơn? Âu Dương Thiên trầm giọng mắng. tuy lúc đó Diệp Phong và Mộ Dung Tử Thanh bị vây khốn nhưng nếu khiến cô giấy lên lòng quyết tử vạn nhất xảy ra thương tổn thì e rằng sẽ kết thành cừu hận sinh tử với Mộ Dung gia. Mục đích của Âu Dương gia là thiên miên linh trì trong tay đối phương chứ không muốn kết đồ hận vô vị. Nên chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, Âu Dương Thiên không muốn dùng võ lực với mộ dung tử thanh. Hơn nữa hắn nói là hiện giờ thả diệt phong đợi khi mộ dung tử thanh xa vào đi rồi, lại phái người ám sát gã là xong. Đương nhiên hắn không để lộ suy tính này có thể dễ dàng trọng thương Âu Dương Lân chứng tỏ gã ít nhất cũng có thực lực cao dai võ sư mà còn trẻ như vậy, người như gã mà đắc tội rồi thì phải trảm thảo trừ căn. Mộ dung tử thanh cứng người, dù cô tin tưởng đến đâu vào thực lực của Diệp Phong cũng không mong gã thắng được hơn 10 cao dai võ sư, hay người trong đó là thất dai biên phong võ sư chỉ cách võ tông một bước nhỏ. Diệp Phong hiển nhiên chưa có thực lực võ tôn gia tộc Diệp Phong sung tử thanh nghiến răng ngần ngừ hồi lâu mới nghĩ thông từ từ ngẩng lên học thư chuẩn bị đầu hàng gã nãy giờ vẫn lạnh lùng bàng quan đợi khi cô quyết định mới mỉm cười hỏi dù hôm nay ta có đồng ý hay không cũng khó lòng thoát được vận mệnh bị bắt chúng muốn lợi dụng ta để uy hiếp gia tộc sao thiên niên linh trì sa, e là không dễ dàng thế đâu. ta không vi vọng việc này liên lụy đến ngươi, ngươi đi trước đi. Mộ sung tử thanh nói khẽ. học thư tin lời lão tặc này. diệp phong cười lạnh, không che giấu giọng nói, bảo hắn thề là âu dương gia không phải người đối phó để học thư tưởng hắn đồng ý sao? Mộ Dung Tử Thanh nhìn Âu Dương Thiên, sắc mặt hắn biến ảo mạc chắc, âm tình bất định, hiển nhiên bị cá nói đúng điểm yếu. Cô chợt tỉnh ngộ, giận dữ nhìn hắn. Âu Dương Thiên thở dài, tâm trí thế này, không trừ hắn thì Âu Dương ra sao được yên? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo ta thì đảm bảo hôm nay tính mạng hắn không sao hết. Lão khốn, ngươi tưởng mình có tư cách quyết định sinh tử của ta sao Gã nheo mắt, lạnh lùng nhìn đối phương Thêm mấy năm nữa ngươi có lẽ có vi vọng thoát khỏi tay lão phu Hiện tại, hừ, Âu dương thiên cười lạnh Ngươi chạy trước đi Chúng không dám đồng tới ta Mộ dung tử thanh chắn trước mặt gã Với thực lực của gã có lẽ còn một tia vi vọng gã im lặng một chút hành động của cô khiến lòng gã hơi cảm động mi tử này đúng là khá thật nhưng học thư còn chìa khóa thứ hai không gã liếc tử hoàn trên cổ tay chìa khóa đã bị Âu Dương Linh đánh gãy đôi sắc mặt mộ dung tử thanh nhợt đi tử mẫu hoàn không mở gã sẽ phải theo sắc cô dù cô đồng ý yêu cầu của Âu Dương Thiên gã cũng không thể thoát thân Chẳng phải gã sẽ chết ở đây sao? Sao cùng cô cũng hối hận vì lần tinh nhịp này. Xin lỗi. Mắt thiếu nữ hiện lên ánh nước thân thái ai oán động nhân đó khiến lòng gã nhói lên. Không sao, họ cư quên để là ai à? Diệp Phong khẽ khuyên, lúc trước gã mới là tứ sai võ sĩ, đã ung dung ra vào trốn long đàm hổ huyệt như lạc Nhật Thành. Giờ gã đã thành tam giai võ sư còn biết cả thần thông thuật, một toán võ sư thì làm gì được. Mộ dung tử thanh hấp hái mắt, ngẩn người nhìn gã, nụ cười sán lãn đó khiến cô cảm nhận được niềm tự tin vô hạn Gã, có thể sẽ tạo ra kỳ tích. Âu dương thiên sầm mặt nhíu mày, phất tay dặn. Động thủ thôi bắt tiểu tử đó trước. Mộ Dung Tử Thanh xem ra không chịu chủ động đầu hàng, bắt Diệp Phong uy hiếp cô cũng là cách hay. Bang vào các ngươi. Môi gái Nghiễm Nô cười lạnh kinh cực thư sắp khiến người khác sợ hãi lại xuất hiện. Tấn Tật Thuật, năng lực đặc thù của Nguyên Nguyên lực chảy khắp người gã, toàn thân trở nên nhẹ băng ơ hồ không thấy trọng lượng, cảm giác tốc độ từ huyết mạch truyền lên khiến gã thấy vô cùng ân thiết. Ta nói rồi, ngươi chết chắc Ánh mắt đầy hàn ý của gái nhìn chầm chầm lên mình Âu Dương Lân chặn hắn lại Âu Dương Thiên thấy bất an đầu tiến Lập tức quát Mấy võ sư cùng lao lên vây công diệp phong gã lắc mình như rượu mì Lướt đi 6-7 thước Đồng thời vòng khỏi góc độ Âu Dương Thiên che chắn Âu Dương Lân gã chợt dừng phát lại thoáng chốc Một chân ấm mạnh xuống đất để lại tàn ảnh rồi như ánh chớp lao vào Âu Dương Lân còn đang hoảng sợ Hắn vốn không ngờ mình trốn sau lưng Âu Dương Thiên mà Diệp Phong vẫn dám chủ động xuất kích truy sát hắn Gã có phải kẻ điên không? vì khí tức đầy sát cơ của gã chói chặt, hai chân hắn bất chợt run lên quên cả trốn chạy Bất quá, với tốc độ của Diệp Phong, hắn chạy là thừa vì gã đã đến trước mặt hắn chịu chết đi lời lẽ lạnh lùng vang lên bên tai Âu Dương Lân ngươi dám phía sau vang lên tiếng Âu Dương Thiên gầm hét hắn ngưng trường thành chảo một giải bạch xí hỏa diễm nhảy nhót trong lòng tay vỗ vào lưng gã đồng thời mấy võ sư cũng theo sát nhất tề phát động thí công sắc bén gã mặc kệ tất cả tay phải như độc xà thè lưới mổ vào cổ họng Âu Dương Lân. Dù gì hắn cũng là tứ sai võ sư trong lúc kinh hoàng cũng không phản ứng chậm trễ, vơ tay lên nhanh chóng chặn đối phương lại. Năng lượng kinh cực trên cả tay diệp phong bừng lên, tay phải đồng thời thò ra hung hãn sáng xuống, chát đối diện cú bổ của gã, Âu Dương Lân đau đớn đến đến nứt xương, mớ gai phản lực khiến tay hắn tóe máu. Không thấy mảnh da nào nguyên lành Đà tay của Diệp Phong không giảm Chụp lấy ít hầu hắn A, Tuy Diệp Phong không bóp nát xương cổ hắn Nhưng kinh cức thứ sáp trên tay gã Khiến Âu Dương lân thống khổ gào lên Tông kích của mấy địch nhân lúc đó cũng ở đến lưng gã Mộ dung tử thanh thậm chí khẩn trương đến độ nín thở Lo lắng vô cùng Nháy mắt thân hình gã xoay đi, bàn tay trục cổ Âu Dương Lân đưa tứ sai võ sư bán tử bất hoạt này thành lá chắn Cẩn thận! Âu Dương thiên vội giúp tay triệt thoái hỏa nguyên năng lượng, mấy người còn lại cũng cúng cuồng đổi phương vì tông kích, loạn thành một đám. Hắc hắc! Diệp Phong không hề nương tay bóp nát cục xương, ném thi thể Âu Dương Lân vào toán người đang đuổi theo. Nghe tiếng xương vỡ! Từ đáy lòng Âu Dương thiên dấy lên cơn giận và sát ý điên cuồng. Âu Dương Lân tuy không phải con trai hắn nhưng quan hệ máu mủ rất gần gũi. Đối diện hơn 10 võ sư vây khốn mà gã vẫn không hề lưu tình giết Âu Dương Lân tính cách lãnh khốc và quyết liệt đó quả thật kinh hãi. Người như thế, một khi trưởng thành thì sẽ là ác mộng của Âu Dương gia. Không tiếc giá nào giết chết tại chỗ. Âu Dương Thiên đưa ra quyết định trong tích tắc, hai tay vận hỏa nguyên năng lượng lên mức mạnh nhất, giáng vào ngực Diệp Phong. Gã lạnh lùng nhảy lui mấy bước, nhanh chóng lùi đến phạm vi hạn chế của Mẫu Hoàn. Hai chân gã ấm mạnh thân thể bắn ngược lại, bị Tử Mẫu Hoàn hành hạ nhiều lần, gã gần như hiểu rõ lực hút giữa hai chiếc vòng. Tác dụng của chiếc vòng là hạn chế đối phương không được rời khỏi người có mấu hoáng nên lực kéo cực kỳ triệt để, dù người đeo tử hoàn dùng lực đạo mạnh thế nào khiêu chiến hấp lực đó thì cũng như va vào bức tường sa đàn hồi. Nó không đả thương mà chỉ hất ngược lại, nên thân thể gã tuy lùi lại nhưng vì tử hoàn nên bị giữ cứng ở cử ly mấy thước phồn hết lực đảo vào một chiếc thừng ra châu bền dai kéo căng đoạn gã thu tay phải, thân thể lập tức bắn ngược lại như đạn pháo, như ánh chớp lao khỏi vòng cây, không ai ngăn được. Âu Sương Thiên nằm mộng cũng không ngờ thân thể gã đang lùi mà lại có thể lập tức lao lên, hắn không phòng bị nên đòn toàn lực lập tức đánh hụt. Diệp Phong thi triển thiết bị thuật, thân thể trở nên cực kỳ kiên ngạnh, lợi dụng lực bắn lại cực mạnh. Gã hất văng hai võ sư rồi khẽ điểm chân trong tích tắc quay về bên mình mộ dung tử thanh nở nụ cười với cô như anh hùng trở về Tay ngọc của mộ dung tử thanh che làn môi đỏ kinh hãi vô cùng Xuất thủ, sát nhân tránh đòn, phá vòng vây trở về chỗ cũ Tất cả chỉ diễn ra trong có mấy giây Tại trường có hơn 10 võ sư thậm chí không thiếu cao dai võ sư hưng không ai cản được gã chung quanh lặng mắt như tờ uy thế của thiếu niên chấn kinh toàn trường hốn nguyên võ tôn tác giả mạo từ hữu tài thực hiện huyết được chia sẻ tại website audio chương hai hôn nhau im lặng hồi lâu nhìn âu dương lân đắt đoạn khí âu dương thiên khàn khàn thốt lên một câu lạnh băng được, được lắm. không ngờ lão phu lão đánh giá thấp ngươi. câu này ta đã nghe Âu Dương Lân nói kết quả hắn chết rồi. Diệp Phong lạnh lùng trả đũa. ngươi giết Lân Nhi là đã kết tử cừu với Âu Dương gia. dù ngươi chạy đến chân trời góc bể cũng không thể thoát được người bản tộc truy sát. giọng Âu Dương Thiên đầy ác độc vang khắp sừng. đã vậy. Ta không ngại tiêu diệt Âu Dương ra khỏi võ nguyên đại lục Ngứa khí diệt phong nhẹ tinh nhưng hàm chứa tự tin cực độ và sát cơ lấm liệt Tiểu tử cuồng vọng để ta xem ngươi diệt trừ tất cả bằng cách nào Âu Dương thiên sần quá hóa cười trừng mắt lên Hỏa nguyên lực dày thêm một tầng ánh mắt ngưng trọng vô cùng nhìn gã chăm chăm Tốc độ của người đích xác rất kinh nhân nhưng một thủ đoạn chỉ nên sử dụng một lần Lần tới ngươi không may mắn được thế nữa đâu Diệp Phong đánh lén chớp nhoáng vừa rồi Vì tốc độ của gái nhanh tính toán chuẩn xác Nhưng nguyên nhân thành công chủ yếu Vì gã xuất kỳ bất ý ra tay Khiến đối phương không kịp ứng phó Hiện giờ chúng nhân đều phòng bị Gã không thể nào đánh lén một lần nữa Muốn thoát thân hạ Gã làm lơ âu dương thiên Dịu giọng hỏi mộ dung tử thanh Cô ngạc nhiên gật đầu, không hiểu ý gã. "Xin đắc tội." Gã chưa dứt lời, nhấc tấm thân mềm mại của Mộ Dung Tử Thanh, đồng thời vận thêm tấn tật thuật, lắc người lao vào phương hướng ít người nhất. Ban nãy gã đánh lén bất ngờ khiến mấy võ sư gần đó xôn xao, vòng vây vốn cực kỳ nghiêm mật lập tức lộ sơ hở. Khí thế của gã khiến ai cũng cho rằng gã đủ sức đấu thẳng thừng một phen Nhưng không ngờ gã giết người xong thì mang theo mộ dung tử thanh bỏ chạy Âu Dương Thiên phản ứng ra, lập tức giầm chân quát chặn hắn lại Trước mặt Diệp Phong chỉ còn một ngũ sai võ sư Vói biểu hiện của Diệp Phong thì hắn biết rõ nếu ngạnh tiếp Mình có đến 8 phần thất bại Nhưng hiện giờ gã bị mấy võ sư bám sát Hai bên cũng có hai võ sư đang khép vòng vây, chỉ cần hắn ngăn được trong khoảng khắc là gã sẽ lại xa vào vòng vây. Hà húng trong tay gã còn ôm mộ dung tử thanh, mười phần thực lực chỉ thi triển không đầy sáu, bảy. Hắn cực kỳ tin tưởng, chuẩn bị tùy thời tung ra đòn lôi đình cho Diệp Phong. Cẩn thận! Gã cực kỳ ngưng trọng nhắc khẽ, chỉ mộ dung tử thanh nằm trong lòng mới nghe được mộ dung tử thanh còn đỏ bừng mặt, chưa kịp phản ứng thì thân thể như đằng vân giã vũ bị ném xéo lên không, nhẹ nhàng vượt qua ngũ sai võ sư chẳng trước mặt. hắn cả kinh, chưa kịp nghĩ ra đối sách thì diệp phong chợt tăng tốc lao đến trước mặt, cử lực thuật, xương tay gã nổ san quyền đầu mang theo kim nguyên lực đấm ra. hỡi, ngũ sai võ sư như bị trọng chùi sáng chúng bắn văng lại phía sau va và vào một gốc cây thổ máu rồi gục xuống. Hẹn gặp lại. Diệp Phong ngoái lại cười lạnh với Âu Dương Thiên tiếp tục vận tấn tập thuật. Lướt đi như bay. Tấm thân đẹp đẽ trên không chưa từng đắp xuống. Gã không dừng bước. Lao đến chỗ mộ dung tử thanh rơi xuống. Thuận thế ôm lý eo cô kéo vào lòng. Âu Dương Thiên xanh lép mặt mày nhìn theo gã lướt đi. giận đến run người cầm lên cuồng nổ. Đuổi theo cho ta nhất định không để tiểu tử này sống sót rời khỏi vô ẩm sơ mạch Thực lực diệt phong thể hiện khiến hắn e rè Hơn 10 võ sư vây ráp nhưng gã không chỉ giết một người mà ung dung mang theo bộ dung tử thanh đào tẩu Việc này mà đồn ra thì danh dự Âu Dương gia sẽ mất sạch Hơn nữa gã còn trẻ như thế Sau này khi trưởng thành có khi sẽ đúng như lời gã nói trừ diệt Âu Dương gia khỏi đại lục Lưng hắn chợt đấm mồ hôi lạnh, sát ý điên cuồng càng lúc càng mạnh mẽ. Mồ dung tử thanh tựa vào ngực gã, lòng thầm hổ thẹn. Khí tức nam tử nồng nặng sọc vào mũi khiến cô ý loạn tình ngây cảm giác ngây mất. Biểu hiện của gã vừa rồi ngoài khiến cô kinh ngạc còn mang lại cảm giác an toàn ấm áp. Thiếu niên này, quá mạnh, lại đẩy mỹ lực vì cô mà gã không ngại đối địch với cả Âu Dương gia. Tiếng truy binh hò hét bên tai, Mộ Dung Tử Thanh như không nghe thấy, như con mèo ngoan ngoãn nằm trong ngực gã, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười ngọt ngào. Nếu gã bỏ chạy một mình, với thân pháp võ khí phối hợp cùng tấn tật thuật, ông số truy binh e rằng không có ai là đối thủ. Nhưng nếu mang thêm Mộ Dung Tử Thanh, kết quả rất khó nói. Tấn tật thuật chỉ có tác dụng với gã, dù thân thể gã cực kỳ nhẹ nhàng thì thêm một thiếu nữ tất hiệu quả mất một nửa. Hai bên một trước một sau cứ sằng sai, bọn Âu Dương Thiên không đuổi kịp còn Diệp Phong cũng không cách nào triệt để cắt đuôi được chúng. Âu Dương Thiên biết không thể để gã quay về võ dung học viện nên dốc sức vây giáp, ép gã về hướng núi sâu. Đúng là âm hồn bất tán. Gã bực bội. Nếu không vì tử mấu hoàn hạn chế, gã không đến nỗi chật vật thế này. Tuy đối phương có tới hơn 10 võ sư thực lực không tệ nhưng gã dựa vào ba loại thần thông thuật và thực lực tam giai võ sư, hoàn toàn không sợ chúng. Tuy không dám nói là khắc địch chế thắng nhưng ít nhất để giữ mình thì không thành vấn đề. Có thêm gánh nặng mộ dung tử thanh, không chỉ phải lo lắng cho cô, hơn nữa cử đi giữa hai người không thể vượt quá 10 thước quả thật khá phiền phức. Chiến đấu giữa các võ sư, một lần lặng người là cả 6-7 thước, chiến đấu một đấu một thì phạm vi 10 thước có thể miễn cưỡng đủ, nhưng đấu với một toán võ sư mà gã bị hạn chế trong phạm vi đó thì không phải qua bó chân bó tay sao. Tuy thiết bị thuật phòng ngự kinh nhân nhưng ngần ấy võ sư phe đối phương cũng không phải chỉ uống nước lã xa luôn chiến thôi cũng đủ khiến gã mệt chết. Nên gã buộc phải lựa chọn. Bỏ chạy. Tuy bỏ chạy nhưng không đến nỗi vong minh, diệp phong khí lực miên man hơn xa võ sư thông thường cứ rằng sai thế này chỉ có lợi cho gã. Đối phương đông người tốc độ tất nhiên không đều Ban đầu còn cố gắng tổ thành một trận ý vây giáp Nhưng lâu dần thì khoảng cách giữa các cao thủ hiện rõ Truy binh sau lưng gã biến thành một đường cong có dấu hiệu đức quãng Đuổi theo Dốc sức mà đuổi Khi các ngươi chia lẻ ra thì tiểu gia sẽ cho các ngươi biết tay Gã cười lạnh tiếp tục dốc sức chạy Cuối nhìn xuống Mộ dung tử thanh trong lòng gã đang nhắm mắt sất thư tái tựa hồ cực kỳ hưởng thụ. bất giác gã vừa mực vừa buồn cười Tai họa đột nhiên này do tiểu nghi tử gây ra gã vốn đang bị Lục lâm ban thông tập Giờ cả cách lốt một phong cũng treo vào âu dương gia tộc. Tuy không rõ thế lực đối phương đến đâu nhưng đã dám gây sự với mộ dung gia cũng là cường hào một phương Lắc đầu bất lực thấy thiếu nữ trong lòng tỏ vẻ hổ thẹn đẹp đẽ khôn tả Bùi u hương sụp vào mũi khiến gã sao xuyến Bất giác cúi xuống hôn Mộ dung tử thanh ngạc nhiên kinh hãi Tỉnh lại lập tức thấy gã cười nhanh nhở thì xấu hổ quá Ngươi! Đại dâm tặc định làm gì? Lòng gã xáo động hôn mộ dung tử thanh xong thì chợt thấy không nên Bị đối phương đương trường chất vấn gã đỏ mặt nhưng vẫn nói cứng. Dù thế nào để cũng bị học thư liên lụy, hiện tại lại giúp học thư thoát, khốn nù phun vừa xôi coi như lợi tức học thư trả cho đệ. Hôm lên mặt bản tiểu thư mà là lợi tức sao? Mộ Dung Tử Thanh lấy làm phẫn nộ, gã hôn lén không khiến cô phản cảm mà ngược lại còn hoan hỉ. Chỉ là không đủ mặt sày nên cô phải tỏ vẻ hơn thôi. Muốn lấy cả vốn lẫn lãi Nụ hôn ban nãy chưa đủ hả Gá cười cười nhìn tấm thân yêu chiều Nhưng không hành động Đại hốn đàn Xú lưu manh Mộ dung tử thanh không động đậy được Liền dùng đầu đập gã, Kết quả như va vào bức tường sắt Đau đớn vô cùng Cô không cam lòng Liếc bờ vai đang đỡ mình Há miệng ra cắn mạnh a! Thân thể gã ngang với tam giai võ sư, dù không dùng nguyên lực bảo vệ cũng rất sáng chắc. mồ dung tử thanh tê dần hàm răng, suýt nữa rơi lệ. a hiện tại học thư hôn lại để là hỏa. Diệp Phong cười ha hà, cảm giác làn môi đầy đặn trượt trên lưng cũng không khác gì hôn là mất thích thật. Ngươi dám bắt nạt ta? Ta sẽ... sẽ... đỉnh uy hiếp. Mộ dung tử thanh phát hiện không cách nào khả thi Hồi lâu sau mới buột ra một câu Ta sẽ không mở tử mấu hoàn nữa Phản phất chỉ việc đó mới khiến gã khuất phục Ha ha, ngoan lắm Diệp Phong cười hớn hở Sau này chúng ta cùng tu luyện cùng ngủ cùng đi vệ sinh Học thư lại nha đầu hầu hạ đệ Chết đi Lần này mộ dung tử thanh triệt để thất bại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 Võ sư đuổi theo nhanh chóng áp sát hai người Thân ảnh Diệp Phong và Mộ Dung tự thanh rõ dần Thậm chí nhìn rõ nét trào phúng trên mặt đối phương Ham thầm giới bị Có lẽ đối phương còn sức xuất ra một đòn nữa Mình không nên bị lật thuyền trong rãnh Là tam tinh cấp sung binh Hắn nhiều lần thoát chết trong gang tấc, Trừ thực lực ra còn cần cẩn thận nữa U tiểu tử này chuẩn bị đào tẩu một mình Diệp Phong thấy hắn đến gần thì lui nhanh Chỉ là vẫn lao vào đối phương Đồng thời trong tay xuất hiện một cây một côn Gã chạy rồi thì thôi Viết Âu Dương Lân cũng chẳng liên quan gì đến hắn Nhiệm vụ của hắn là bắt cô gái kia Chỉ là không thương tổn đến đối phương thì tốn không ít công sức Nếu gã dám phản kháng thì đừng trách ta không lưu tình Truy binh thầm tính toán Không dám lơi lòng cảnh giác, cước bộ chậm lại đôi phần. Cử ly này, gã không thể lập tức đào tẩu. Thân thể Diệp Phong đang lùi lại lơ lửng một cách dù gì trên không. Tình cảnh này sao mà quen thuộc thế? Nửa canh giờ trước hắn đã từng thấy. Lẽ nào, tâm niệm hắn như điện, lập tức hiểu rõ ý đồ của Diệp Phong. gã lại định lợi dụng kiểu lao người dù gì đó ám toán hắn. Hừ, ta là thất sai võ sư Lại phòng bị rồi Lẽ nào còn bị tiểu tử đó ám sát Gã có lẽ chỉ còn chút sức sau chót Chỉ cần ta hóa giải được thì gã xong rồi Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay Thân thể căng lên của Diệp Phong búng mạnh Như mũi tên rời dây cung hóa thành quang ảnh vút tới Đối phương lọt vào phạm vi mười thước gần mộ dung tử thanh Bài cũ không có tác dụng với ta Võ sư cười nhanh ác kim nguyên lực tích lũy bấy lâu bùng lên bảo vệ thân thể trường kiếm sự kim mang cũng thực hiện tư thế phòng ngự Chịu chết đi Gã quát vang, huyền thiên như ý bổng bổ xuống Tiểu tử này điên rồi sao Cự ly hai người gần ba thước Dù dung côn bổng bổ xuống thì có thể nhanh chóng rút ngắn nửa thước nhưng lẽ ra không tài nào sáng trúng đầu hắn mới đúng là một võ sư có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn hiểu rõ điểm này. cú đập uy mãnh như thế nếu biến chiêu nửa đường tất uy lực giảm mất quá nửa căn bản không uy hiếp được hắn. tuy lấy làm lạ nhưng võ sư đó chợt lạnh mắt trong lòng, nguy hiểm đến gần cảnh giác đó có được qua vô số lần vào sinh ra tử, không thể bị động như vậy. bị phồn ép hắn vung trường kiếm nhanh đón. Dù mục đích cú đập này là gì, hắn đều phải phá giải bằng không sẽ chết chắc Nét mặt gã giấy lên nét cười lạnh lẽo Tự lực thuận Tay chợt hóa thô tháp, sức mạnh tăng vọt Đồng thời huyền thiên như ý bổng giải thêm ra Đầu bổng lớn gấp đôi chỗ cầm trọng lượng cũng cao lên Tuy khúc giải ra không đầy nửa thước nhưng cũng đủ rồi Đủ để công kích đến chỗ đối phương Thập nhị điệp chấn Thổ nguyên lực hùng hồn xuất ra Huyền thiên như ý bổng phủ Một tầng hắc mang Chát Một tiếng vang trời Mặt đất rung rinh Diệp Phong sử dụng kết hợp Từ lực thuật thi triển thất phẩm Thổ hệ võ kỹ Sức mạnh công kích đạt đến độ kinh thiên động địa Dù đối phương là thất sai Võ sư cũng không chống nổi Đối diện sức mạnh đó Bất kỳ ai chưa đột phá đến võ tông Đều chỉ còn cách tránh né Không thể ngạnh tiếp Thật bất hạnh là võ sư đuổi theo lựa chọn sai lầm. Lá khô và bùm đất rơi xuống, dưới chân võ sư bị công kích xuất hiện một miệng hố lớn, nửa thân mình hắn bị chôn dưới đó, xương cốt nát vụn thất khiếu đu huyết, ngụm khí sau cùng vẫn còn vì chưa thể nuốt xuống. Hở! Hắn tựa hồ muốn nói gì đó. Tiểu tử này không phải là kim nguyên khí hải tu luyện giả ư. Sao lại thi triển được thổ nguyên võ ý hùng hồn đến thế Tay diệp phong mọc ra kinh cức thứ sáp Vỗ tan ngược đối phương Thân thể hắn lập tức xuất hiện nhiều vết thương như gai đâm thoáng Nhìn là biết bị kim nguyên võ kỹ công kích Đoạn gái nhất đối phương từ dưới hố lên Ném thi thể bên đường Che dấu như vậy tuy không giấu được lâu Nhưng gã không còn thời gian xóa sạch dấu vết hơn nữa gã tin như thế là đủ đối phương đeo huy chương sung binh rõ ràng là một sung binh lang bạc tất nhiên Âu Dương gia không thu nhận thi thể toán người phía sau dù thấy cũng sẽ cho rằng gã sử dụng kim nguyên võ ký kích sát hắn chứ không hoài nghi gì chúng còn phải đuổi theo gã không thể lãng phí thời gian nghiên cứu thi thể lúc muốn thì e rằng thi thể đã bị xã thú tha đi hoặc bị yêu thú ăn thịt Gã làm vậy vì không muốn thân phận khác của mình bị lật tẩy. Nếu lục lâm bang biết một phong có thể sử dụng thổ nguyên võ kỹ tất sẽ đoán được gã là diệp phong. Đồng dạng, âu dương gia cũng vậy. Hai thân phận đều bị hai đại thế lực truy sát thì không hay ho gì. Để an toàn hơn thì tốt nhất là bớt sức lấy phiền hà. Giết đối thủ xong chỉ mới qua mất mấy giây, gã lại bố trí đôi chút. Gần đó đã xuất hiện truy binh Tiếng nổ ban nãy trong rừng Chúng cũng hiểu là có người giao thủ với Diệp Phong Chỉ cần người đó cầm chân được một chút Thì chúng nhân sẽ nhanh chóng hình thành thế hợp vi Vì đang đuổi theo một cách bực bội và ấm ư Tiếng động này khiến chúng hưng phấn hẳn Mục tiêu không chạy thoát được Chúng nhân càng dốc sức lao tới Chúng ta đi Gã nheo mắt nhìn về phía sau, ôm mộ dung tử thanh lên lao đi. Thực lực của ngươi, mạnh đến đâu? Người ngọc trong lòng kinh ngạc, một chiêu giết được thất sai võ sư, dù là nhất sai võ tông cũng khó lòng thực hiện. Diệp phong tu luyện bằng cách nào? Tuy tạm thời để chỉ là tam sai võ sư nhưng thắng được bất kỳ ai cha đạt phá võ tông. Gã không giấu cô, lại giải thích. Ban nãy nhất kích đắc thủ Hoàn toàn vì đối phương phán đoán sai lầm Nếu hắn tránh né thì để khó lòng nhanh chóng hạ được Mộ dung tử thanh thở dài Nói là vậy nhưng một đòn là giết được đỉnh giai Võ sư không phải là việc phổ thông võ giả có thể Khó trách được mình gã mà quấy loạn được cả lục lâm bang Hách lão tam chết rồi Hai võ sư sợ hãi nhìn thi thể dưới đất Thần sắc cực kỳ khó coi Họ sao thủ chưa đầy 10 giây Hách lão tam sao lại bại nhanh thế Dù không phải là đối thủ cũng không đến mức Đích xác, dung binh biết là không địch nổi Tuyệt đối có nhiều cách giữ mạng Nhưng họ không sao nghĩ được là hách lão tam bị giết trong nháy mắt Xảy ra chuyện gì Vì sao lại không truy thích Âu Dương Thiên thực lực tuy cao nhưng không tu luyện thân pháp võ ký cao cấp nên bị bỏ rơi. Âu Dương Thiên, đối thủ lần này vượt xa mức độ nhiệm vụ, bọn ta có quyền rút lui. Lại thêm mấy võ sư đuổi kịp, hai người chỉ vào thi thể hách lão tam nói đầy ngư trọng. Không thể nào chỉ mấy giây là giết được thất sai võ sư tiểu tử đó trừ phi là võ tôn. Nghe đối phương nói xong Âu dương thiên kinh nộ gì thường Bọn mỗ thấy không thể nào Nhưng sự thật ở trước mắt Dù tiểu tử này Dùng cách gì thì cũng chứng tỏ Hắn có thủ đoạn giết được bọn mỗ Trong nháy mắt Nhiệm vụ nguy hiểm như thế Tiền thủ lao không hề tương xứng Ta yêu cầu được rút lui Một võ sư trầm giọng. Thủ đoạn này Hắn không thể sử dụng nhiều lần Có lẽ Chỉ một lần thôi. Âu Dương Thiên hít sâu một hơi nói. Bọn ta đang lấy tính mệnh ra mạo hiểm. Mấy dung binh tỏ ra do dự. Suy đoán của Âu Dương Thiên cũng có khả năng. Nhưng có thể Diệp Phong vẫn còn chiêu bài khác. Chi bằng thế này. Ta nâng thủ lao lên gấp 3. Nếu sau cùng chứng minh được tiểu tử này. Uy hiếp được tính mạng các vị. Thì tiền thủ lao sẽ gấp 10. Âu Dương Thiên đành phải hứa. Âu Dương gia kết tử cầu với gã, nhân vật nguy hiểm như thế, nếu để trưởng thành sẽ trở thành tâm phúc đại hoạn. Hơn nữa quan hệ giữa gã và mộ dung tử thanh khá thân mật, chưa biết chừng sẽ là trợ lực lớn cho mộ dung gia. Giờ thấy thi thể hách lão tam cảm giác của hắn càng mãnh liệt, nhất định không để gã sống sót rời khỏi Vô ẩm sơn mạch. Âu Dương gia chỉ còn lại hai người, nếu không có dung binh trợ lực. Hắn không tự tin giết được gã, chưa biết chừng còn bị gã giải quyết. Các dung binh chỉ cần có tiền, Âu Dương ra bỏ ra đủ thì họ có chịu mạo hiểm không? Tiền tài với Âu Dương ra chỉ là chuyện nhỏ. Quả nhiên, trừ hai dung binh rút lui, còn lại đều đồng ý tiếp tục truy sát. Chúng nhân nhanh chóng lần theo lộ tuyến gã đào tẩu. Không biết từ lúc nào... Diệp Phong đạp vào sâu trong vụ ẩm sơn mạch cành khô lá rụng đầy mặt đất gãy tanh tách dưới chân nơi này không có bóng người nữa rồi trước mặt có một sơn túp nhỏ gã không hề nghĩ ngợi lao ngay vào xuyên qua mấy hàng cây trước mắt đột nhiên thoáng đáng hẳn phóng mắt nhìn thì thấy rực rỡ một màu các loại hoa cỏ được sắp xếp rất tinh tế không phải thiên nhiên mọc ra mà do sức người trồng ra. Diệp Phong hiếu kỳ lao vào một vạt hoa cỏ, lập tức xì hương sụp vào lỗ mũi, dòng hơi ấm từ tiểu phúc giấy lên thân thể nóng bừng. Mộ Dung tử thanh cũng đỏ mặt, ánh mắt sần trở nên mê ly. Chỗ ra hai người chạm vào nhau, cảm giác lạ lùng lan tỏa trong lòng thân thể cũng khoan khoái hẳn. Không được, là xâm độc. Ánh mắt Diệp Phong nhanh chóng trong veo trở lại. Nguyên nguyên lực tràn khắp thân thể, tức gã bình thường lại Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UD chuyển.org Chương 224 Yêu cơ trăm tốc Diệp phong thò ngón cái ấm mạnh lên sau gáy mổ dung tử thanh Một tia nguyên nguyên lực lập tức tràn vào Cô dùng mình cảm giác mát mẻ chảy lên mi tâm khiến cô tỉnh lại Mớ sâm hoa độc thảo phát ra mùi vị tự nhiên Nếu không vì số lượng quá nhiều thì e khó lòng ảnh hưởng đến thần trí hai người Diệp Phong và cô khẽ vận nguyên lực lập tức thu trừ được độc tính trong không khí Đây là đâu sao lại trồng nhiều yêu hoa một cách gọn gàng thế này Gã cả kinh, với thể chất của gã, chất độc tầm thường không thể ảnh hưởng đến, nhưng có nhiều loại hoa ở đây gã không biết, chỉ qua mùi hương cũng khiến gã sao xuyến thì đất quyết không phải thảo dược thôi tình thông thường. chốn này dược gì quá, chúng ta mau đi thôi. Mộ rung tử thanh nắm áo gã tựa hồ nhớ lại vừa rồi mình thất thái, màu đỏ trên mặt chưa hoàn toàn tan đi kiều diễm vô cùng. Tuy nói vậy nhưng chúng ta tựa hồ không còn thời gian rút lui nữa Lối vào sơn cốc không đến nỗi hẹp nhưng cũng không rộng Cả hai đắt vào trong muốn vòng lại thì sẽ đụng đấu với truy binh Nếu bị đối phương lợi dụng địa hình vây cả hai mặt thì không còn đường thoát thân nữa Sơn cốc này không lớn ta sẽ nhanh chóng xuyên qua Cũng tốt Mộ dung tử thanh ngoan ngoãn gật đầu Khoảnh khắc cả hai ngừng lại Lối vào sơn tốc đang có tiếng động, bọn Thu Dương Thiên đuổi tới, đi Gã xảo bước, tiếp tục lao đi Càng đi vào trong thâm tốc, dâm độc chi khí ngày càng nồng Diệp Phong đang chạy không khỏi cả kinh Sơn tốc này đầy các loại dâm hoa độc thảo cổ quái, gọi là sơn tốc cũng không sai Cảnh tượng này khiến gã đoán được nơi này không phải do thiên địa tự nhiên hình thành mà từ sức người, chỉ là ai đã trồng nhiều dân hoa độc thảo ở đây đến thế, mục đích làm gì? Dù có người muốn lợi dụng số hoa cỏ này để đạt tới mục đích xấu xa thì cũng không cần nhiều đến thế. Độc tính chỉ qua mùi vị cũng khiến gã suyết không trụ nổi nếu được chiết xuất tinh hoa thì e rằng võ tông cũng không chống nổi. Sử dụng toàn bộ thảo dược dâm độc này thì toàn bộ võ giả trong một châu đều bị kết liễu, lấy đâu ra người điên cuồng như thế? Ý nghĩ cổ quái giấy lên trong lòng gã chân không dám dừng lại Dâm độc trong không khí tuy nồng nhưng không đáng ngại với Diệp Phong đã phòng bị rồi Mộ dung tử thanh tuy thể chất và thực lực hơi kém nhưng tính tâm lợi dụng nguyên lực áp chế thì cũng không có gì trở ngại bỏ chạy không tốn nhiều khí lực của cô. Ha ha, lạ thật, lại có một đôi xâm vào dâm hoa cốc của ta." Giọng nói kiều mị khiến người khác nhũn xương vang lên phía trước, Diệp Phong biến sắc ngẩng lên nhìn. Ở một bên vách cốc có một khoảng đất khá rộng trên độ cao chừng 10 thước, mọc lên một gian nhà tranh giản dị nhưng được phong vị quanh nhà trồng các loại hoa cỏ sặc sỡ, toàn là các loại trồng trong cốc. Trước cửa có một tuyệt thế vưu vật đang nheo mắt mỉm cười nhìn gã với vẻ hứng thú Nữ tử khoảng 30 tuổi chỉ mặc một tấm áo bó màu tím Vòng ngực trắng mình lộ gần hết ra ngoài thu hút ánh mắt của người đối diện Hai bờ vai như được chát phấn mịn màng Vòng eo gần là như thân thủy xà phô ra dưới tà áo ngắn Váy của ảo chỉ dài đến đầu gối Hơn nữa từ đùi trở đi lại xẻ ra Xuân quan thoạt ẩn thoạt hiện cực kỳ quyến rũ Với đỉnh lực của Diệp Phong cũng phải nhìn thêm mấy lần Nhưng cước bộ không hề dừng lại Tiếp tục lướt về một hướng khác ngoài tốc khẩu Mộ dung tử thanh nằm trong lòng gã lại đỏ mặt hổ thẹn Sơ tay đấm gã mấy cái Nói với vẻ hầm hực Không được nhìn Vì tiểu ca này đã đến đây làm khách Sao lại vội vàng bỏ đi nữ tử thoáng tỏ vẻ hiếu kỳ, từ hồ kinh ngạc trước việc đối phương kháng cự được bị lực của mình, hà huống trong tốc ngập độc khí của sâm hoa sâm thảo, gã vẫn giữ được thần trí sáng suốt, thực lực và đỉnh lực đó thật khiến người khác khó tin. thân thể ả phiêu nhiên nhảy lên theo tư thái cực kỳ uyển số lướt qua tầng không, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt gã. chỉ qua thân pháp cũng thấy ả không kém hơn cao sai võ sư. Phía trước đã bị chặn, gã buộc phải dừng chân chưa hiểu rõ ý đồ của đối phương, gã không muốn chạm vào một địch nhân thực lực cao cường nữa. Thư thư là tốc chủ, bọn đệ chỉ vô tình xông vào, sẽ đi ngay, tuyệt đối không quấy nhiễu thư thư thanh tu, mong thư thư bỏ qua Gã nói xong thì vòng qua, nhưng vẫn bảo gan nhìn khắp các bộ vị lộ ra đằng nào thì cũng nhìn, ban nãy ở hơi xa nên nhìn không rõ. Nào ngờ đối phương lớn ngực tiếp tục chẳng trước mặt gã Mùi u hương kỳ gì dọc tới còn nồng hơn cả mùi hoa thảo sâm khí trong tốc Thư thư Ha ha ha Nữ tử có vẻ hưng phấn, ngực rung rung khiến người khác hoa mắt Tiểu tử trông khá lắm, thư thư thích để chi bằng ở lại với thư thư mấy hôm Diệp phong đành mối mặt, lùi lại hai bước ngượng ngùng Để tâm lính lòng tốt của Thư Thư, nhưng hiện tại để có việc, xin Thư Thư tránh đường. Nữ tử này thật ra là ai, khắp cốc toàn dâm hoa độc thảo là biết đối phương tuyệt không phải nữ nhân nghiên chỉnh gì. Nơi này là địa bàn của ảo, không tiện trở mặt. Hà húng lúc này thực lực của mộ dung tử thanh không phát huy được 6-7 phần. Đối phương lại không phải người ưu dương gia không bao giờ cố kỷ ghen tính mạng cô. Vì thế mà gã vẫn khách khí với nữ tử. À liếc mộ dung tử thanh nằm trong lòng gã với vẻ khinh miệt càng cười quyến rũ hơn. Tiểu xuất ca tiểu cô nương này không có mùi vị gì đâu. Ở lại đây thư thư sẽ xảy để thế nào mới là nữ nhân chân chính. Mộ dung tử thanh đỏ mặt thò đầu ra đầy phẫn hận, vung tay. Yêu nữ không biết xấu hổ. Mộ sung tử thanh mắng nhưng nữ tử không hề để ý, cười hì hì đầy cây hấn. Nếu muội muốn ở lại, thư thư không ngại dạy cho mấy chiêu, ha ha. Các hạ mà thích nam nhân thì phía sau kia có mấy vị phù hợp hơn. Gã hừ lạnh, lắc mình định lướt qua, lời lẽ của nữ tử cho thấy à không tốt lành gì, gã không cần khách khí nữa. Từ lâu đã nghe nói rằng võ nguyên đại lục có những người tu luyện dâm công, Không phải thái âm bổ dương thì là thái dương bổ âm Nữ tử có vẻ là hảo thủ trong chuyện này Vậy thì ý đồ đã quá rõ Nữ tử yêu kiều thấy gã không lính tình Một quan lói hàn mang chuẩn bị xuất thủ Thì nghe gã nói xong thì hơi ngẩn người Mấy vị phía sau Lẽ nào còn người khác vào tốc Nên biết nơi này là vô ẩm sơn mạch Cực hiếm có người xuất hiện Vị trí sơn tốc cũng kín đáo Không dễ bị phát giác, hôm nay có một đôi nam nữ xông vào đã khó khăn lắm rồi, sao lại còn ai nữa? Khoảnh khắc đối phương ngần ngừ, Diệp Phong đã dấm vào một vạt hoa cỏ thân hình ốn mạnh, vòng qua đối phương rồi cấp tốc nhảy lùi lại. Lúc ban đầu không biết chủ nhân sơn tốc nên gã cố kỷ hoa cỏ, chỉ dám đi men, hiện tại không thể cả nghĩ đến thế nữa. Sau lưng tiếng truy binh hò hét loáng thoáng vang lên Nhân số không hề ít Nữ tử biến hẳn sắc mặt Ngươi dám đưa ngươi đến gây phiền phức cho ta Nữ tử quyến rũ đỉnh thần Huyết khí giấy lên trên tay Vỗ mạnh sang bên sườn Mùi thơm cổ quái sộc vào mũi Diệp Phong không hiểu gì nên không dám xông vào Chỉ đành dầm chân cuối xuống ôm lấy mộ dung tử thanh lăn sang một bên Cả hai ôm chặt lấy nhau Huyết khí chưa trúng thì tan đi, trung quanh chìm trong huyết vụ. Diệp phong và mộ Dung tử thanh không kịp đề phòng, đều hít phải một chút. ư, Mộ Dung tử thanh rên lên mê đắm, toàn thân nóng bỏng, ôm chặt lấy gã. Hai mắt cô mê ly cuồng loạn, làn môn anh đào phun ra nhiệt khí lên má gã. Gã vẫn đề phòng sâm độc trong cốc nên không bị trúng độc. Sâm huyết chi khí vừa nhập thể là bị nguyên nguyên lực khô trừ gã thấy dáng vẻ của mộ dung tử thanh thì cả kinh thất sắc, xâm độc quả lợi hại, vừa nhập thể là phát tác, nếu thời gian lâu một chút thì không phải thần trí cũng mất ư. gã ấm tay vào hậu tâm mộ dung tử thanh sồn nguyên nguyên lực, rồi đưa ngón tay án lên mi tâm cô, lén sồn tiếp một luồng nguyên nguyên lực vào. tuy bản thân gã dễ dàng hóa giải xâm độc nhưng giúp người khác lại cực kỳ phức tạp. Nhất thời không thể thu được công hiệu hoàn toàn Được gã trợ giúp, mộ dung tử thanh khôi phục được đôi chút thần trí, Nhanh chóng hiểu rõ tình hình Mặc kệ còn quấn lấy gã theo tư thế hổ thẹn nghiến răng toàn lực hôi động khí hải Dùng nguyên lực chống lại dâm độc Mấy chục giây sau cô mới từ từ ác chế được dâm độc thở phào một hơi Lúc đó truy binh đã đuổi sát Chúng không giữ gìn hoa cỏ như Diệp Phong mà giấm đạp tơi tả một vùng. Nữ tử quyến rũ nổi giận, ánh mắt sầm xuống, phi thân chặn giữa con đường độc đạo không cho Diệp Phong cơ hội xông qua, đồng thời nhìn bọn Âu Dương Thiên với ánh mắt sắc nhân. Gã tuy bò dậy nhưng mộ dung tử thanh vẫn toàn lực bài trừ dâm độc, gã không dám làm càn, lặng lẽ đứng cạnh thầm tính đối sách. Cùng lúc, Nữ tử huyết vang, một bóng trắng xuất hiện chắn trước mặt gã Là bạch viên hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hấu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Trường 225 Loạn chiến Bạch viên chắn trước mặt gã Thân thể khổng lồ chừng hơn hơn 5 thước Hai cánh tay đắng muốt những lông rủ xuống đầu gối Vốn nó được lệnh của sâm dục ma tơ chẳng gá lại Chỉ cần gá không đào tẩu thì nó cũng không muốn đồng thủ Bất quá khi con mắt sáng đục của nó nhìn đến mộ dung tử thanh trong lòng diệp phong Thì hưng phấn hẳn con ngươi xấu xí ánh lên nét tham dục như nhân loại Dâm à gì thường từ cách miệng đỏ lòng nhỏ nước miếng tong tong Cả hai thấy yêu thú lóe lên ánh mắt dù gì như vậy thì dùng mình. Bạch viên có quan hệ gì với xâm dục ma cơ? Bạch viên gầm lên khe khẽ, ánh mắt nhìn Diệp Phong đầy áp ý, hai cánh tay vừa dài vừa cường tráng đấm bình bịch vào ngực ra vẻ gây hấn. Gã không dám chậm che, giữ vững mộ dung tử thanh, tay phải sơ lên, huyền thiên như ý bồng lập tức xuất hiện, ngưng trọng nhìn bạch viên. Gần đó xâm dục ma cơ đầu với bọn ưu dương thiên. Quanh mình nữ tử bao phủ một tầng huyết bồ đỏ máu, thân thể quyến rũ thoạt ẩn thoạt hiện, cực kỳ quyến rũ. Nhưng đối thủ của ả không có lòng dạ nào để hân thưởng tám, chín người vây chặt xâm dục ma cơ như lâm đại Định Tuy nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng mấy người này không dám đến gần xâm dục ma cơ, chỉ múa binh khí cách đối phương hai thước. Ngưng tủ năng lượng cách không suốt tiêu Dân dục ma cơ đứng giữa vòng vây Đối diện với chúng nhân hợp lực Nhưng vẫn ung ung Bộ pháp phiêu hốt dưỡng mị Thân hình như u hồn lướt phải lướt trái Dễ dàng tránh khỏi phần lớn công kích Tốc độ của ả không quá nhanh Cũng không linh hoạt đa biến như tiểu hôi Nhưng dưỡng gì cực độ Không khác nào cành liễu sập sờn trong gió Tạm cho người khác cảm giác không thể nặng tay thỉnh thoảng có một đạo công kích chúng ảo thì bị huyết vụ chặn lại nguyên lực công kích không hãn đến đâu gặp phải huyết vụ cũng như va phải thủy cầu cực độ đàn hồi lướt qua bên sườn nơi nào ảo lướt qua cũng lưu lại một luồng tinh hồng chi khí nhàn nhạt khiến đối phương e dè vội vàng tránh xa bách thảo tốc nổi xanh tiền thủ vì họ không cần thủ đoạn công kích đặc biệt mạnh mẽ bởi không công kích nào lợi hại bằng độc chất Thủy hệ nguyên lực mà xâm dục ma cơ tu tập có điểm độc đáo về phòng ngự và thân pháp xâm dục ma cơ bọn ta đến đây không phải để đối địch với các hạ Âu Dương Thiên hiển nhiên nhận ra thân phận đối phương Biết không thể nhanh chóng hạ được ở nên không muốn đắc tội bách thảo cốc bèn ràng hòa Chỉ cần các hạ sao hai người kia thì điều kiện gì lão phu cũng đồng ý Hừ, các ngươi tự tiện xông vào dược cốc Quỷ đi tâm huyết của ta chính là tội chết. Ngươi lại nhận ra ta, làm gì có chuyện ta để các ngươi thoát ra ngoài, lôi héo cửu nhân của ta đến đây. Dâm dục ma cơ có vẻ như chỉ biết chịu đòn, nhưng thần sắc rất thoải mái, ngược lại chúng nhân vây công ai nấy đều khẩn trương, luôn phải phòng bị huyết vụ chi khí phiêu đắng trong không trung tuy nhất thời họ chiếm ưu thế nhưng lúc đó không khí càng lúc càng dày đặc huyết vũ chi khí họ cũng mỗi lúc một hao phí nguyên lực để áp chế đột khí không đầy nửa canh giờ nữa cả toán sẽ thất bại vì kiệt lực bọn mỗ phát thể không tiết lộ nửa câu về thân phận của các hạ. Chúng ta vốn vô án vô cửu, bọn mỗ cũng không chiêu vào địch nhân như tắc hạ. Còn về số sược thảo tổn hại, chỉ cần tắc hạ đưa ra điều kiện, lão phu nhất định tận lực đền bù. Âu Dương Thiên đánh tan một làn huyết vụ, lớn tiếng thỉnh cầu. Được, chỉ cần tắc ngươi để đầu lại, việc này ta không truy cứu nữa. Dâm Dục ma cơ cười lạnh. Âu Dương Thiên sầm mặt, biết việc hôm nay không dễ xử lý, bất giác tay ra lượt ba phần, Hỏa Hồng Cương khí lăng lề theo ngọn đao chém vào lồng ngực vuông cao của đối thủ. Vút, một con rắn màu tím cực kỳ linh xảo cuốn lấy đạo cương khí, năng lượng nổ tung phát ra tiếng vang vang. Sâm dục ma cơ cơ dây lưng xuống, lấp lánh như vậy rắn chắc chắn vô cùng dù đấu với võ khí của thất sai võ sư cũng không hề tổn hại. đã vậy đừng trách bọn ta không khách khí. Âu Dương Thiên trầm giọng tức giận, không cần nương tay, mau thu thập ảo. chúng nhân nghe vậy công kích lập tức tăng thêm mấy phần uy lực. dâm dục ma cơ cũng của... tỏ ra nương trọng, sợi dây lưng màu tím múa lên kín đít, phối hợp với huyết vụ bảo vệ thân thể. Từng đợt huyết khí liên tục từ mình ả phun ra tàn khắp toàn trường, khắc chế rõ rệt thực lực của đối phương. Huyết khí tuy không thể uy hiếp được toán võ sư nhưng bức chúng chỉ dám sử dụng 6-7 phần thực lực đối phó xâm dục ma cơ. Chúng không có sinh mệnh nguyên lực sung mãn như Diệp Phong để có thể tự chống chọi với xâm độc, mà muốn khắc chế thì phí sức hơn nhiều việc áp chế những loại kịch độc khác thành thử tám chín võ sư đấu với một mình ma cơ mà không chiếm được mảy may thượng phong gừ bạch viên đột nhiên gầm lên động trời tựa hồ thoáng đau đớn lập tức thu hút chú ý của xâm dục ma cơ diệp phong uy phong lấm lấm như thiên thần đứng lên tay cầm huyền thiên như ý bồng khổng lồ một tay ôm mộ dung tử thanh ánh mắt nhìn bạch viên đầy sát ý bạch viên tựa hồ thèm muốn mộ dung tử thanh Không được lệnh của dâm dục ma cơ cũng chủ động gây hấn diệt phong thò cánh tay dài linh xảo theo góc độ linh hoạt, mục tiêu là thiếu nữ trong lòng gã. Gã đã giới bị nên không để nó đắc xính ba loại nguyên lực đồng thời dấy lên, như ý bổng dài ra cư lực thuật, thập nhị điệt chấn, cánh tay cường tráng múa tiếp cây bổng ráng vào tay bạch viên. Tiếng xương gãy vang lên giòn tan, Bạch Viên sợ hãi rụt tay về gầm lên vang trời. Cường độ thân thể của Tam Giai yêu thú hơn hẳn cao giai võ sư bình thường. Đòn này của Diệp Phong nếu đánh trúng Âu Dương Thiên e rằng hắn khó thoát khỏi cảnh nát xác, nhưng Bạch Viên chỉ gãy mấy đoạn xương. Tuy mộ dung tử thanh không thương tổn gì nhưng hoảng sợ đến nhợt nhạt mặt mày, mắt hiện rõ nét kinh hoàng Nhãn thần Bạch Viên khiến cô sợ người, nếu ánh mắt đó là của con người có lẽ cô chỉ thấy căm phép và khinh bị, nhưng đó là yêu thú Bạch Viên, chỉ nghĩ thế cũng đủ khiến cô dùng mình. Cảm thụ được nỗi sợ của thiếu nữ trong lòng, gã bất sắc xấy lên niềm thương xót, ánh mắt nhìn Bạch Viên ngày càng lăng lệ. Lần này gã không thể để bi kịch tái diễn, không ai đả thương được người bên cạnh gã. Phản phất cảm thụ được tâm ý của gã, mộ dung tử thanh chợt giấy lên cảm giác an toàn, tay càng giữ chặt tay gã. Dâm rụt ma cơ thầm kinh hãi, à hiểu rõ hơn ai hết thực lực của Bạch Viên, dù thất sai võ sư cũng không thể nhanh chóng chiếm thượng phong với nó. Chỉ sao phong một lần ngắn ngủi, Bạch Viên đã tổn thương một bên vai, thực lực của thiếu niên này thật xa thế nào. Nhưng vì thế mà à càng hứng thú với gã. Nhất định không để tiểu tử này thoát khỏi tay được Có lẽ gã là yếu tố quan trọng để à đột phá võ tung Dâm dục ma cơ vút nhẹ lên ngực Một viên thuốc đỏ rực xuất hiện à co tay búng dược hoàn phát ra mũi hương cổ quái Xạ vào phương vị của bạch viên Đôi mắt vốn ánh lên thống khổ của nó chợt sáng bừng Nhảy lên đưa cánh tay không thủ thương ra bắt lấy dược hoàn nhét vào miệng Mấy giây sau, thân thể nó dần ánh đỏ, hai mắt đỏ vằn tơ máu, thân hình to lên, cánh tay thổ thương tuy vẫn rủ xuống bất động nhưng không còn thống khổ như ban nãy. Ánh mắt nó nhìn Diệp Phong cũng trở nên nhanh áp. Gã chỉ huyền thiên như ý bổng, ngưng trọng nhìn bạch Phiên. Gã hiểu rõ thực lực của nó được tăng thêm ba phần, coi như được lính giáo cách dùng dược vật của Bách Thảo Cốc. Nếu chỉ có một mình... Gã không sợ gì con xúc sinh này, dù nó có thực lực vượt xa phổ thông tam giai yêu thú thì gã cũng tự tin thắng được. Nhưng giờ mộ dung tử thanh bị xâm độc xâm nhập tối đa phát huy được thực lực võ sĩ tứ sai, hoàn toàn không chống nổi bạch viên nên gã đành kéo cô về bên mình để bảo vệ. Sức chiến đấu của gã vì thế giảm hẳn chỉ dùng được một tay nghênh chiến. Nếu không nhờ gần đây tu luyện ba loại thần thông thuật, khiến gã thực lực đại tăng thì không dám chắc đấu nổi bạch viên trong tình huống này. Bị ném đòn một lần, bạch viên thông minh hơn nhiều, không dám ơ hờ công kích nữa. Cánh tay còn đồng thủ được ngưng thành quyền đầu thanh sắc năng lượng giấy lê, nó đẩy mạnh tay thanh sắc năng lượng cầu xoay tít lao vào diệp phong. Gã vẩy trường bổng định phát ra năng lượng công kích. Phập cử lực hồn hậu thuần theo bổng thế phồn lên tay gã, sức mạnh mang tính xuyên thấu tràn vào khiến kinh đạo của gã mềm đi cây bổng bị hất sang bên. Quả cầu xanh biết dường gì xoay tiếp, chỉ hơi lệch đi một chút, lao vào chỗ Diệp Phong. Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hấu tài, thực hiện, huyết tông từ, chuyện được chia sẻ tại website. Ô đi chuyện chấm o giờ g Chương 226 uy lực của ma cơ mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn Thanh sắc năng lượng cầu dẫn phồng lên trước mặt Diệp Phong Loáng thoáng có xu thế muốn nổ tung Lòng Diệp Phong lạnh buốt biết là lời hại nên vội có phản ứng Tay trái gã ôm eo mổ dung tử thanh kéo ra sau Đồng thời chân phải mọc ra một lớp kinh cực cứ giáp Thiết mì thuật Cảm giác vững chắc tràn lên chân phải gã, nửa thân trên của gã ngửa ra, chân phải đá lên cao cực kỳ chuẩn xác chúng thanh sắc năng lượng cầu, chát, tiếng nổ vang vọng thanh sắc năng lượng khí toàn nổ tung, hết gã ngã nhào. Cái chân phải hung hãn của gã sun lên, tê dại hẳn đi khiến gã thầm kinh hãi. Đòn một nguyên công kích này có uy lực đến vậy ư? Chẳng phải lực công kích cẩn thân của Bạch Viên sẽ phá được phòng ngự của gã Vừa rồi gã đồng thời vận hai loại phòng ngự Thứ giáp và thiết mì thuật Như vậy mà cũng bị chấn động không nhẹ Đủ thấy uy lực của thanh sắc khí toàn Gã đã nghĩ sai Một nguyên ngưng toàn đạn này là kỹ năng trời sinh của chủng tộc Bạch Viên Một khi sử dụng sẽ có uy lực không kém lục phẩm võ kỹ do nhân loại thi triển Diệp Phong có thể ung dung tiếp được, ngay cả Bạch Viên cũng kinh ngạc. Nó phục dụng bí sược của xâm dục ma cơ có thể kích phát thêm hai thành thực lực. Ti không hy vọng một chiêu hạ được Diệp Phong nhưng ít nhất cũng khiến gã trọng thương mới phải. Nào ngờ gà trừ chân phải không khống chế được thì không hề thổ thương càng khiến lòng nó lạnh buốt. Bạch Viên là yêu thú thông linh tuy không nói được tiếng người nhưng đầu óc không ngu đột. Theo phản ứng của Diệp Phong thì gã rất coi trọng mỹ nữ trong lòng Nếu muốn đánh bại gã tất nó phải bắt đầu hạ thủ từ cô Thân hình nó lướt đi, lưu lại tàn ảnh, vòng sang mé trái Diệp Phong Gã vừa định thần khỏi trạng thái bị một nguyên ngưng toàn đạn đả kích Thì bạch viên đã chụp vào đầu vai mộ dung tử thanh vù tay gã phất mạnh như ý bổng quét mạnh Khúc trên cây bồng như cử chùi giấy lên tiếng gió sàn rạc Bạch viên tựa hồ dự liệu được phản ứng của gã, tay trầm xuống tránh được ngọn bồng hung hãn, khẽ cong khỉu tay, bàn tay từ dưới hất lên chụp vào mộ dung tử thanh. Nó đứng thẳng lên cao chừng 3 thước, tay dài 2 thước, chỉ nguyên thẳng tay cũng dài hơn cả cánh tay diệt phong chừng nửa thước, ngọn trào này uy thế rất mạnh. Gã cung dung lòng tay trái giữ mộ dung tử thanh ra, nắm quyền tống mạnh tới, âm. Bạch Viên đứng không vững, lùi liền ba bước. Diệp Phong không lùi mà tiến chắn trước mặt cô. Lòng cô ngọt lìm nhưng tiếp đó lại ồ xuống. Với gã cô chỉ là gánh nặng. Cô hiểu rõ nếu không vì mình, gã dù đấu hay bỏ chạy thì Bạch Viên đều không ngăn được. Không hiểu nếu không có Tử Mẫu Hoàn, liệu gã có bỏ lại cô không? Chắc là không. Cô thoáng buồn. Rất hy vọng có thể moi đôi vòng ra để chứng minh ý nghĩ của mình Cũng qua đó chứng minh mức độ trọng yếu của mình trong lòng gã Diệp Phong và Bạch Viên đang rằng co Gã khó lòng mang theo mổ dung tử thanh phá được vòng vây Nhưng Bạch Viên cũng khó lòng làm gì được gã Tuy nó trăm phương ngàn kế đỉnh ủi hiếp mộ dung tử thanh nhằm bức gã lộ sơ hở Nhưng gã có kinh cức thứ sáp và thiết bị thuật bảo vệ thỉnh thoảng bị đánh chúng cũng không ảnh hưởng gì Ngược lại, như ý bồng của gã khi dài ra thì cử ly tông kích còn hơn tay bạc viên có thể trực tiếp uy hiếp thân thể nó Cứ vậy nó thụ thương mấy chỗ không nhẹ, nhờ thân thể bất phàm nên chưa thật sự ăng hưởng đến sức chiến đấu Hai trận chiến khiến lòng cốc đổ nát, nơi chúng nhân lướt qua kinh khí túng hoài quyền cước loạn vũ từng vạt thảo dược hoặc gãy vụn hoặc bị ngổ tung văng lên không. Không khí đậm đặc mùi dâm độc, bất chi bất xác đậm hơn mấy phần. Gương mặt vốn kiều mị của dâm dục ma cơ dần âm trầm. Dược cố này à phải phí vô vàn tâm huyết mới tạo ra được. À ẩm cư ở đây mấy năm nhờ vào dâm khí dày đặc để tôi luyện huyết độc. Giờ dược viên bị hủy cơn dẫn trong lòng ập hồ bấy lâu bừng lên Đệ tử Bách Thảo Cốc tôn kính dược theo theo cách người ngoài không thể hiểu nổi Hà húng đây là giữa cốc toàn trồng những loại quý giá Có những loại khi đã đứt dễ thì trừ phi à quay về Bách Thảo Cốc bằng không không thể kiếm đâu ra Sau cùng à cũng bảo phát Dâm dục ma cơ nổi bong bóng máu quanh mình thoáng sau huyết vụ từ đỏ nhạt biến thành đỏ sầm đôi chỗ đen lại Làn da vốn trắng ngần của ả tựa hồ có máu gì ra từ lỗ chân lông cực dị cực độ Tất cả cẩn thận ma nữ sắp ra tay Âu dương thiên cao giọng nhắc nhơ Độc huyết liên hoàn bảo Dâm dục ma cơ xoay tiếp Mười mấy ngọn huyết tiến trùm lên chín người đang vây ông huyền hỏa chi thuấn âu dương thiên không dám chậm tre tay trái chập lại đẩy ra hỏa thuấn cao bằng nửa thân người che trước mặt chẳng đứng hai mũi huyết tiến những sung binh khác đều thi triển thủ đoạn phòng ngự không dám lơ là Phụt phập phập phập tiếng động trầm trầm vang lên rồn rập huyết tiến đột ngột nổ tung ngang đường bay hóa thành vô số giọt máu lao vào chúng nhân với tốc độ nhanh hơn không ổn Vốn phạm vi huyền hỏa chi thuẫn của Âu Dương Thiên đủ để ngăn chặn hai mũi huyết tí nhưng khi huyết tiến nổ tung thì tình huống thay đổi. Máu sọt bay khắp trời, huyền hỏa chi thuẫn chỉ câu chừng nửa thân người không thể hoàn toàn ngăn hết. Xoạt, xoạt. Mấy giọt máu va vào huyền hỏa chi thuẫn, hỏa thuẫn say chừng nửa thước bị kích xuyên tám phần, rồi mới tan thành huyết yên, phát ra tiếng xèo xèo. Đồng thời, một trên một dưới, hai giọt máu tránh khỏi phạm vi huyền hỏa chi thuẫn bắn vào chán và chân phải Âu Dương Thiên. Cùng tiếng quát khẽ đại đao trong tay Âu Dương Thiên bổ mạnh, mang theo hồng mang rực rỡ và ngang tầng không. đao phong mang theo hỏa quang nóng sáy quét qua, vô số giọt máu hóa thành một vạt xương đỏ lòm tiến tới thêm nửa thước thì bị nhiệt khí cuốn lên cao. Bất quá! vật xương dù không chạm vào mình Âu Dương Thiên nhưng chạm vào tay bàn tay cầm đao. Giọt xương mong manh chạm đến ra là thấm vào ngay. Độc huyết lan nhanh, Âu Dương Thiên nhanh chóng cảm nhận được nét khác lạ trong thể nội Lòng lạnh buốt vội vận nguyên lực lên kháng tự chật vật lắm mới bước được xâm độc xa. Sống lưng hắn đầm đìa mồ hôi lạnh. Hắn chỉ bước đôi chút huyết độc mà đã như thế. Nếu chính diện chúng phải e rằng sẽ không cách nào chống nổi hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ gấu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 227 Uy lực của ma cơ mở ngoặt tròn hay đóng ngoặt tròn Rất nhanh mất võ sư quanh đó chứng minh cho suy đoán của hắn Huyết tiến bảo phát quá đột nhiên, tốc độ cực nhanh, ba chung dai võ sư không kịp đề phòng nên trúng chiêu. Dù cao dai võ sư cũng có hai người dính phải một giọt, huyết độc vừa chạm vào da là thấm luôn. Mấy giây sau, ba chung dai võ sư bắt đầu đỏ mặt, miệng phì hơi nóng, nhãn thần tản mát dần. Tuy lý trí còn lại cho chúng biết mau dùng nguyên lực bức dân bục ra, nhưng không tài nào áp chế được sụp vọng dân trào. Cộng thêm dâm dục ma cơ ăn vẫn đầy gợi cảm, càng dấy lên dục vọng nguyên thủy nhất trong lòng chúng thoáng sau đã triệt để chìm đắm Tiếp đó là hai cao dai võ sư, tuy chúng ít huyết độc hơn nhưng dự tính không kém tí nào Sau một chút thôi đồng nguyên lực đối kháng dâm độc, chúng cũng dần bị dục vọng nuốt đường Không đầy một phút là đi theo vết xe đổ của ba trung dai võ sư Bốn võ sư không chúng chiêu nhìn nhau cực độ kinh hoàng uy lực của huyết độc không ngờ đến mức này Họ đều sợ hãi Âu Dương Thiên Liếc sang phía Diệp Phong và Bạch Viên giao đấu cũng hơi ngạc nhiên Với nhãn quang độc đáo Hắn nhận ra thực lực của Diệp Phong còn hơn mình Dù Bạch Viên cũng phải là yêu thú mà hắn đối phó được Tuy vẫn còn bốn nhân thủ thực lực đều mạnh nhưng đấu với xâm dục ma cơ cũng không thể thắng nổi nói gì đến Diệp Phong nữa. Làm cách nào đây? Âu Dương Thiên nhanh chóng tính toán. Hừ chúng xâm độc của ta trong một canh giờ mà không tìm nữ nhân phát tiết thì Nguyên Dương Tinh khí sẽ bị tổn thương không thể bù đắp. Vĩnh viễn đừng mong làm nam nhân nữa. Ha <cười> ha. Sắc mặt dâm rục ma cơ nhợt đi chiêu huyết bảo chi thuật khiến ả mất khá nhiều in huyết Âu Dương Thiên lại khó coi hơn mấy phần Nhưng chúng chiêu đều là dung binh, gã không hề thương xót Giờ giữ mình còn khó, lấy đâu ra công sức quan tâm đến người khác Các hạ đừng có quá khinh người, giao giải dược ra, việc này còn có thể cho qua Âu Dương Thiên trầm giọng hắn làm vậy vì chỉ còn hai dung binh bên mình, chốt nữa có khi phải hy sinh họ để giữ mạng. hắn biết xâm dục ma cơ tuyệt đối không tha cho mình. giải sược, ha ha ha, giải sược ở đây chỉ có tiểu nha đầu đó. nhưng ta không thể lãng phí như thế, nguyên dương tinh khí của chúng ta nhất định phải lấy. ta đã nói trừ phi để lại đầu, các ngươi đừng mong thoát được ai. Sâm dục ma cơ đau lòng nhìn dược thảo dưới đất, lạnh lùng nói: "Bất quá các ngươi có lựa chọn thứ hai." Hỗn Nguyên võ tôn, tác giả Mạo Từ Hữu Tài, thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website tudichuyen.org. Chương 2.28. Một tháng 8 mở ngoặc tròn một nóng ngoặc tròn. Lựa chọn nào? Âu Dương Thiên máy động, tự sát để ta lấy nguyên dương tinh khí, cứ thoải mái hưởng thụ lạc thú của nam nhân rồi chết. Dâm dục ma cơ cười dâm đắng, ngươi dám? Âu Dương Thiên nổi giận, dậm nhẹ chân đưa tay chỉ tới, huyết khí của à tổn hại thực lực khẳng định không như lúc nãy, xông lên. Ba võ sư quanh hắn không nghĩ ngợi gì, vung vũ khí xông lên. Ai cũng nhận ra dâm dục ma cơ đang kiệt sức, đối phương đã không chịu bỏ qua cho ai thì đành tử chiến vậy. Nhưng phản ứng của hắn mới khiến tất cả kinh hãi, lùi lại hai bước xong, hắn quay người chạy thật nhanh. Âu Dương Thiên Hiểu ve Bách Thảo tốc hơn mấy dung binh này nhiều, tuy dâm dục ma cơ mất tinh huyết nhưng đó là pháp môn công kích sở trường của Bách Thảo tốc ảnh hưởng với họ không quá lớn. Người trong tốc thương mang theo dược vật có thể khôi phục huyết khí uống vào rồi trừ phi thi triển võ khí thập phần nhị tiên ra thì đều nhanh chóng hồi phục. Ban nãy có 9 võ sư còn không làm gì được ả, giờ chỉ còn 4 thì dựa vào đâu mà đấu với đối phương. Đằng nào họ cũng chỉ là dung binh đổi mạng lấy tiền, dù họ chết cũng không ai đến làm phiền âu dương gia thành ra hắn bán đứng họ rất dễ dàng. Tuy trong ba người có một là người Âu Dương gia nhưng lúc đó Âu Dương Thiên không thể nghĩ được nhiều như thế. Một cao thủ ngoại tộc sao trọng yếu bằng hắn được, chỉ cần hắn giữ được mạng thì họ chết cũng đáng. Âu Dương Thiên, lão thất phu Một dung binh giết lên, võ sư duy nhất của Âu Dương gia cũng nhợt nhạt mặt mày, không ngờ cả mình cũng bị bán đứng. Ha <cười> ha, nếu ở bên ngoài có lẽ ngươi chạy được thật bất quá ở trong cốc này thì đừng vọng tưởng. dâm dục ma cơ bật cười vung sợi dây lưng cuốn dược thảo xung quanh lên thành một giải bao quanh bằng huyết khí nồng nặc ném vào lưng Âu Dương Thiên. dâm dục ma cơ tu luyện thủy nguyên khí hải bất quá thủy nguyên lực được ảo ẩn ẩn vào huyết dịch nên huyết dịch của ảo có thể phát huy nhưng đặc tính không ai ngờ tới. Mớ dược thảo này trông rất bình thường. Tu chạm vào bọn tu Dương Thiên cũng không ảnh hưởng gì, nhưng được huyết khí tẩy phạt xong thì dược lực sẽ nhanh chóng phát ra. Huyết dược say đắc, dâm độc không kém hơn lúc ở Ti triển uyết bảo. Nghe có tiếng xít xó, Âu Dương Thiên đành ngoái nhìn, chọn là dâm dục ma cơ cũng bữa một đòn, hai tay hắn giãy lên Hỏa Nguyên Vô mạnh lại. Lưỡng đạo hồng mang xẹt ra, chúng vào huyết dược, bùng Vật xính xính màu đỏ máu tản ra gần nửa bắn vào lưng Âu Dương Thiên Đám mây đỏ cũng tỏa rộng trùm lên hắn A Mùi tanh sộc vào mũi, sắc mặt hắn liền biến hẳn Xoạt xoạt Y phục xính phải mấy vệt xính xính, lưng hắn liền nóng bỏng Dược tính phát tác cực nhanh, Âu Dương Thiên vốn đúc hết nguyên lực trong khí hải để đào tẩu Giờ dâm độc nhập thể nếu không khu trừ mà để xâm nhập vào kinh mạch thì đã muộn. Lăn lông lúc dưới đất, hắn xanh lét mặt mày, ngồi xuyết bằng dốc toàn lực chống lại dâm độc. Hắn hiểu rõ dâm độc xâm nhập vào thể nội rất lợi hại, nếu không nhanh chóng đẩy ra thì dù thoát khỏi tốc cũng sẽ nhanh chóng bị độc phát. Được rồi, còn lại ba các ngươi. Dâm dục ma cơ cười khanh khách, chủ động công dịch. Ba võ sư này bị Âu Dương Thiên Bán đứng nên lạnh hẳn cõi lòng, tan hết đấu trí, nhanh chóng xa vào hạ phong. Dâm dục ma cơ thấy cơ hội đã tới thì từ ba ngón tay bức ra ba giọt tinh huyết, dùng thủy nguyên lực đẩy vào trong sợi dây lưng. Bốn người đấu thêm mấy phút, sợi tơ trong tay Dâm dục ma cơ căng ra, ba giọt tinh huyết vút tới chia ra ba hướng theo thế sét đánh không kịp bưng tay. Cả ba đang cuốn lên thành thử không kịp phòng bị toàn bộ chúng chiêu Tinh huyết chi độc là tinh hoa của xâm độc Nếu có thực lực võ tung có thể nhân lúc tinh huyết chưa tiến nhập huyết mạch mà bước ra được Nhưng cao dai võ sư hiển nhiên không có năng lực đó Thoáng sau đã đi theo vít xe đổ của đồng bạn trở thành một con giã thú đồng tình Âu dương tiên tỏ vẻ sợ hãi, thấy dâm dục ma cơ đi về phía mình thì run dọng cậu xin. Tiên cơ không thể giết tôi, bằng không tin tức tiên cơ ẩn tàng ở đây sẽ bị lộ. a hôm nay mọi kẻ xông vào cốc đừng mong đi khỏi. ngươi dựa vào đâu uy hiếp ta bị lộ sơn cốc này? À, nheo mắt hỏi. hỗn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hấu tài. Thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 229 1 tháng 8 mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn Tiên cơ có biết mố là người của Âu Dương gia Âu Dương gia Không biết Dâm dục ma cơ cười lạnh khinh bỉ Vậy chắc tiên cơ biết mộ rung thế ra Âu Dương thiên nhỏ mồ hôi tong tong Vừa bức độc vừa hỏi Võ Hoàng Mộ Dung Yên À không hiểu lắm về mấy đại thế lực ở Nam Chiêm Bộ Châu Nhưng sự tích về Mộ Dung Yên năm xưa đắt lan khắp Võ Nguyên Đại Lục À là đệ tử Bách Thảo Cốc tất nhiên có nghe qua Đúng đúng Âu Dương Thiên vội gật đầu Vậy thì sao Mộ Dung Yên thất tung mấy chục năm rồi nếu ông ta còn có khi ta còn e ngại mổ sung ra mấy phần chứ giờ ta sợ cái gì ngươi lúc thì là Âu Dương lúc lại mổ sung định lấy mấy cái tên đó xòa ta không dám xin hỏi tiên tơ có muốn đột phá đến võ tông Âu Dương Thiên cười ngượng bụng hỏi đừng vòng vo nữa có gì thì nói mau đi xâm sụp ma cơ máy đồng ngoài miệng ra vẻ giận dữ Tiên cơ có biết mộ sung ra có trong tay linh ngọc tinh hoa năm ngàn năm. Mỗi năm năm vật này lại sinh ra thiên niên linh ngọc dịch. Tiên cơ cũng biết công hiệu đột phá chứng ngải của nó. Nếu ngươi lấy ra một giọt thiên niên linh ngọc dịch thì ta sẽ tha mạng cho ngươi. Có thể đột phá võ tung à không cần ở trong cốc nữa. À... Tại hạ tuy không có nhưng nếu tiên cơ trợ lực tại hạ bắt được tiểu nha đầu Thiên Minh Linh Ngọc Thị sẽ được săn lên ngay. Tiếp đó hắn cho à biết thân phận của Mộ Dung Tử Thanh, nói rõ cả mục đích của gia tộc. Chỉ cần tiên cơ chịu giúp, lão phu tuyệt đối có thể thay Âu Dương gia tặng một số Thiên Biên Linh Ngọc Thị. Âu Dương Thiên mặt đầy vẻ lấy lòng. "Hừ, ngươi tưởng lão nương là loại ngu đần hả?" Ta đắc tội Mộ Dung gia lại chẳng tiện nghi cho các ngươi. Dùng tâm kế với lão nương thì ngươi chán sống rồi. Dâm dục ma cơ một quang lạnh lại, huyết khí cuồn cuộn trên tay, sắp sửa tung trường. Ta bắt tiểu nha đầu rồi lại còn không biết tự đến giao dịch với Mộ Dung gia. Đổi đứa con gái bảo bối lấy một giọt thiên niên linh ngọc dịch, chỉ cần Mộ Dung gia biết nghĩ một tí nhất định sẽ không từ tuyệt yêu cầu của ta. So với Âu Dương ra các ngươi định đoạt thiên miên linh hoặc tinh hoa yêu cầu của ta thấp hơn nhiều Đợi đáp Âu Dương Thiên thấy dâm dục ma cơ định hạ thủ, vội hô to Gia tộc đã biết Lão Phu đến vù ẩm sơn mạch Một khi Lão Phu thất tung, gia tộc nhất định sẽ phái người đi tìm Dọc đường Lão Phu đã để lại tiêu ký E rằng đến lúc đó sửa cốc sẽ bại lộ địa vị của lão phu trong gia tộc cũng không thấp, nhất định sẽ được trả thù. Âu Dương gia uy hiếp được bản ma cơ, ta thả ngươi thì sược tốt không bị lộ chắc. Sâm dục ma cơ ngoài miệng nói vậy nhưng cũng do dự. Âu Dương Thiên không hẳn nói khoác, hắn được phái đi chấp hành nhiệm vụ quan trọng này, Âu Dương gia khẳng định sẽ để ý đến hắn. Lão phu sẽ thề độc không để lộ vị trí tốt khẩu cho bất kỳ ai biết. Lúc quay ra cũng sẽ hủy hết tiêu ký, khi đó dù lão phu muốn tìm đến đây cũng không thể nào. Âu Dương gia và Tiên Cơ không có cầu oán gì, những võ sư này đều là trung binh được lão phu thuê, không liên quan gì đến Âu Dương gia. Lão phu hà cớ phải mạo hiểm đến gây phiền cho Tiên Cơ làm gì? Những lời này hắn nói ra từ gan ruột. Được, ngươi thể đi. Dâm Dục Ma Cơ cân nhắc một lúc, nhận thấy Âu Dương Thiên nói cũng có lý quan trọng nhất là Ả đã biết thân phận mộ dung tử thanh, nếu đổi nha đầu này được một giò tiên niên linh ngọc dịch thì dược tốc bị lộ hay không không quan trọng. Cầu gia của Ả quá nhiều, không muốn thêm một Âu Dương ra thế lực hùng mạnh nữa. Đằng nào cũng có tám võ sư cung cấp tinh nguyên thiếu một tên cũng không hề gì. Đa tạ tiên cơ... Âu Dương Thiên hấn hơn, dâm độc trong thân thể hắn mới trừ được một nửa, vội quỳ xuống, vơ tay chỉ lên trời thề độc. Đoạn hắn thận trọng hỏi: "Tiên cơ thật sự không muốn hợp tác với Âu Dương gia. Ta hợp tác với Mộ Dung gia chẳng phải càng an toàn sao?" Dâm dục ma cơ sống 4, 50 năm, chút mưu kế của Âu Dương Thiên sao khiến ả mắt câu. "Nếu ngươi không đi thì ta sẵn sàng đổi ý." Ta mà phát hiện ngươi quanh quẩn quanh đây, hừ. Dâm độc giảm nhiều, hắn có thể vừa hành động vừa trừ độc, vội vàng bò dậy loạn troảng đào tẩu không dám ngoái lại nhìn vì sợ dâm dục ma cơ cái biến chủ ý. Lúc đó Diệp Phong còn đang khổ chiến với Bạch Viên, bất quá Bạch Viên hiển nhiên đang hạ phong, không dám ngạnh tiếp với gã, chỉ cố hết sức lợi dụng thân thể linh hoạt kiềm chế. Nó đã nhận ra dâm dục ma cơ đại phát thần uy giải quyết xong đối thủ, sắp đến tăng viện. Tiểu Bạch đừng bất cần thương tổn đến tiểu nha đầu. À là bảo bối đấy. Dâm dục ma cơ mỉm cười, không vội giúp đỡ Bạch Viên, mà đi đến chỗ tám võ sư đang bị dâm đục phát tác. Đợi ta lấy tinh nguyên của chúng xong sẽ giúp ngươi giải quyết tiểu tử đó. Đoạn ả vén váy, cười sâm đáng cúi xuống chỗ các nam tử.